Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 23 chương 215 lại xảy ra chuyện bốn một bên khác. Ta con ca cũng cùng người vợ trở về phòng. Dạ Côn phát hiện, người vợ tựa hồ có chút không cao hứng, thế mà không nói với chính mình. Không tính nói, đi ngủ. Một điểm phụ đạo đều không có, này trước hôn nhân cùng cưới sau đơn giản liền là người khác nhau. Đi ngủ, các ngươi còn đang làm gì Dạ Côn nhìn xem người vợ thế mà ngồi đang ăn bánh ngọt. nhìn không được hỏi đói bụng dạ côn nghĩ sâu xa một thoáng hai chữ này vẫn là mau ngủ đi ta tôn ca không đói bụng diệp ly cùng nhăn mộ nhi thấy thế đều muốn hỏi một câu ngươi em trai hiện tại lấy vợ ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à sáng sớm ngày thứ hai dạ côn bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức thiếu ra thiếu ra việc lớn không tốt cổng vang lên đông tứ gọi thanh âm dạ côn ôm người vợ biểu thì thật là thơm thì thế nào châu trưởng tối hôm qua trong nhà tự sát nghe nói lưu lại nhận tội lời khai dạ côn mở tròn mắt liền liền bên người diệt ly cùng nhan mộ nhi đều là giống nhau ký văn sơn tự sát dạ côn đánh chết đều không tin mau mặc vào áo bào dạ côn trầm mặt đi ra chuyện xảy ra khi nào lão sư chúng ta cũng là vừa vặn nghe được láng giềng nói lên. Cụ thể còn không rõ ràng lắm. Đông tứ một bên nhỏ giọng nói ra. Chuẩn bị xe đi châu trưởng phủ đệ. Giả tôn cảm giác không thích hợp. Này hai lên án xếp người kiện. Sau lưng khẳng định ẩm giấu đi thiên đại bí mật. Tình nghi lớn nhất liền là ba đại còn có cái kia ngân sắc nam nhân. Hai người kia nói không chừng là cùng một bọn. Phu quân chờ ta một chút nhóm. Các ngươi cố gắng đợi ở trong học viện. Không cho phép đi ra ngoài biết không giả côn nghiêm khắc nói ra. Bên ngoài bây giờ rất loạn. Diệp Ly cùng Nhan mổ nhi dừng bước. Lo lắng nói. Phu quân. Vậy ngươi chú ý an toàn. U. V. Quy quy. Mơ. Chờ ta trở lại lại nói. Được. Giả côn đem đông tứ cùng đáp tử lưu tại học viện. nhường phi tuyết sung làm một thoáng mã phu. Phi tuyết biểu thị. ta chẳng qua là một cái quét xác mà thôi. nhưng có đôi khi đương đương mã phu cũng được. đi đến châu trường phủ để đều đắt là buổi trưa. lúc này đã có trọng binh chấn giữ. trung quanh đều là xem náo nhiệt dân chúng. chúng ta an khang châu gần nhất là thật loạn a. đúng vậy a. phan đô ấy bị mưu sát. giả ra gia chủ bị giết. hiện tại liền liền châu trường đều đã chết. uyên náo đó là lòng người bàng hoàng A. Ta gần nhất dự định về nhà ở một thời gian ngắn sau, chờ phong ba lắng lại về sau trở lại. Cũng là một cách biện pháp tốt, miễn cho rước họa vào thân. Giả côn nghe được chung quanh thì thầm, hướng phía phủ để đi đến. Dừng lại người nào thủ vệ lập tức ngăn lại giả côn Vô hư học viện giả côn Ta con ca bây giờ đang ở An Khang Châu. Đó là không người không hiểu tình huống. không biết ta tôn cả vậy đơn giản cũng không phải là an khang châu người nguyên lai là dạ viện trưởng thỉnh thủ vệ tránh ra con đường dạ côn chắp tay cùng phi tuyết đi vào phủ đệ đây đã là lần thứ hai tới vẫn là cái sảng kia nhưng bên trong vang lên phu nhân tiếng la khóc đi vào trong đại sảnh. dạ côn đầu tiên nhìn thấy liền là ngân sắc nam nhân không có cách Cái kia một bộ màu bạc khôi giáp quá trói mắt. Thứ hai liền là ba đài. Còn có một cách xa lạ người đàn ông trung niên tại cùng ba đài nói chuyện. Dạ viện trưởng. Ngân sắc nam nhân trông thấy giả côn chắp tay. Dạ côn chắp tay hỏi. Này tình huống như thế nào ngân sắc nam nhân trầm giọng nói ra. Hôm nay sáng sớm. Thì nữ đi vào thư phòng quét dọn. Phát hiện ký văn sơn treo ngược. Trên bàn sách lưu lại nhận tội lời khai. Thật sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Ký châu trường lại có thể là sau lưng siêu khống người. Phan ra án mạng. Xui khiến giả ra các loại tội danh. Cũng là vì công tích. Thật là làm cho chúng ta thất vọng đau khổ ác. Ba đài một bên trầm giọng nói ra. Ba đài lời vừa mới nói xong. Bên cạnh một tên phu nhân tựa như tựa như phát điên phóng tới ba đài. ngươi nói bậy phu quân ta tận tụy làm an khang châu máu chảy đầu rơi tận trung cương vị công tác tuyệt đối sẽ không làm ra bực này tội sự tình nhất định là có người vu oan hãm hại một bên thủ vệ kéo lấy phát điên phu nhân phụ nhân này liền là ký văn sơn thây tử dạ cô nghe xong cái kia phan ra án mạng liền biết đây là cùng một chỗ hãm hại dù sao cái kia án mạng là tự mình làm Hiện tại toàn bộ tính tại một vị châu trưởng trên thân. Rõ ràng bị sau người kia. Mong muốn đem tất cả mọi chuyện làm chút hiểu biết. Nhưng cách làm như vậy. Để cho ta tôn ca khinh bỉ Thế mà dùng dạng này ti tiện thủ đoạn. Ký Văn Sơn cùng giao tình của mình không tính sâu. Nhưng mấy lần đều đứng ra nói chuyện với chính mình. Cho nên dạng này nổi. Không thể để cho hắn tới lưng. Dù sao một khi trên lưng Cái kia chính là tiếng xấu thiên cổ Ký phu nhân Ngươi trước đừng kích động Đêm qua châu trưởng đại nhân có cái gì gì thường sao giả côn ra hiệu thủ vệ buông ra ký phu nhân Chính mình vìn hỏi Ký phu nhân phản phất thấy được duy nhất cấu tinh Nắm chắc giả côn thủ đoạn nói ra Đại nhân đại nhân ngươi muốn vì phu quân làm chủ a Hắn tuyệt đối không phải làm chuyện xấu người hắn không có lá gan này a hắn liền chỉ là muốn đi thái kinh mà thôi. đứng tại ba đài bên cạnh nam nhân xa lạ tử tốn nói. cái này là động cơ. chế tạo sự cố. giải quyết hết. bẩm báo thái kinh. điều vào thái kinh. ngươi nói bảy ký phu nhân chỉ nam nhân mắng. ký phu nhân, ngươi bình tĩnh, đêm qua ký châu trưởng trở về, có hay không gì thường xạ côn trầm giọng hỏi. ký phu nhân lâm vào hồi ức, mang theo nghẹn ngào nói ra hôm qua phu quân trở về vẫn luôn không cao hứng ta hỏi hắn cũng không nói liền đợi trong thư phòng ta đi đưa cơm hắn cũng không ăn biết phu quân bề bộn ta cũng không có quấy giày. nhưng ai biết dạ côn nghe xong này hoàn toàn không có một manh mối điểm a châu trưởng thi thể ở đâu dạ côn hỏi Còn trong thư phòng Ngân sắc nam nhân nói dạ côn cũng không nói gì trực tiếp hướng đi thư phòng trước đó đi qua Vẫn là biết con đường Ngân sắc nam nhân cùng ba đài cũng lập tức bắt kịp vị kia nam nhân xa lạ cũng giống như vậy Cùng ba đài nói nhỏ lấy Thư phòng trong trong ngoài ngoài trọng binh chấn giữ dạ côn tại ngoài phòng quan sát một chút Không có phát hiện cái gì Đi vào trong nhà đã nhìn thấy đặt ngang ở trên ván gỗ ký văn sơn Trung quanh không có đánh đấu dấu vết Trên xà nhà dây thừng Phía dưới ngã xuống đất vế Hết thảy đều là như vậy tự nhiên Nếu như người nhà họ phan không phải mình đi làm thật sự cho rằng là ký văn sơn Đi vào ký văn sơn trước mặt Trên mặt tái nhợt không có một chút hồng hào Làn da hiện lên màu lam Ánh mắt mạch máu bạo liệt trên cổ vết đọng cũng là rất rõ ràng nói rõ là sống sót treo ngược không là chết về sau treo ngược dạ viện trưởng nhìn ra cái gì không có nam nhân xa là tò mò hỏi xin hỏi ngươi là há ta gọi du bình là du gia gia chủ có bệnh cha ngươi là không là muốn cho ngươi chết a thế mà lên như thế một cách tên nguyên lai like là du gia chủ kính đắt lâu dạ côn chắp tay nói làm dáng một chút Này người hẳn là cái kia Du Lương hiên cha đi." Ngân sắc nam nhân nhìn xem thi thể khẽ thở dài một tiếng, "Nếu như đêm qua ta tại nơi này, liền sẽ không phát sinh dạng này bi kịch. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 23 chương 216 ta ôn ca chỉ muốn tốt cuộc sống thoải mái năm giả côn không nói, bởi vì nhìn không ra manh mối gì, hung thủ kia hẳn là rất mạnh mới là." Bất quá loại cuộc diện này hẳn là tất cả mọi người muốn nhìn đến cuộc diện. Đơn giản liền là một cách hoàn mỹ. Nhưng giả côn không thể để cho Hí Văn Sơn uổng mạng. Dù sao Hí Văn Sơn mấy lần trợ giúp chính mình. Nhưng bây giờ không có đầu mối. Không có chứng cứ. Giúp thế nào xảy ra chuyện như vậy. Thái thú muốn lập tức bẩm báo thái kinh mới là. Đây coi như là cho phan đô ấy cùng dạ gia chủ tạ an ủi. du bình hướng phía ba đài chắp tay nói ra đúng vậy a hiện tại chân tướng đại bạch nhưng lại để cho người ta thất vọng đau khổ hôm qua ý châu trưởng còn tại công đường nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hôm nay lại tự sát tạ tội chịu không được áp lực a ba đài thở dài một tiếng Cách này khiến giả côn trong lòng một phi ngươi vị này thái thú bây giờ có thể thuận lý thành trương ngồi lên châu trưởng vị trí đi Ngân sắc nam nhân trầm giọng nói ra Ta cảm thấy sự tình có kỳ quặc." Dạ viện trưởng ngươi thấy thế nào nghe được ngân sắc nam nhân Dạ côn xứng sờ Lập tức gật đầu nói Xác thực như thế Nếu quả thật có vấn đề gì Hai vị còn xin mau sớm nói ra Dù sao Thái Kinh sẽ có người tới kết án Đến lúc đó liền tẩy không rõ Ba đại hướng phía hai người chắp tay Lập tức cùng Du Bình rời đi thư phòng Chết châu trường Ba đài còn có rất nhiều chuyện phải xử lý Giả côn đột nhiên phát hiện Phi tuyết thế mà đang quan sát thi thể cũng không nói gì Giả viện trưởng, xem ra có người muốn cho châu trường chết Mà lại muốn chết có giá trị Theo thái thú đi về sau Ngân sắc nam nhân cũng không có cố kỷ Cùng giả côn thảo luận dâng lên dạ côn ử một tiếng châu trưởng chết rồi được lợi lớn nhất liền là ba đài xác thực nhưng dạ viện trưởng có nghĩ tới hay không một sự kiện kỳ thật mục đích thực sự tựa như dạ viện trưởng chỗ nghĩ như vậy ngân sắc nam nhân từ tốn nói ngân sắc nam nhân lời nhường dạ côn chấn động trong lòng đúng vậy a được lợi cực kỳ không sai nếu thật là ba đài làm vậy đơn giản quá nguy hiểm Ba đài là một cách cực kỳ người cẩn thận Sẽ không làm chuyện như vậy Đây quả thực là một công đôi việc cho rơi đài châu trưởng cõng nồi Còn có thể giá họa ba đài Nhân tài này người điều khiển tư duy đơn giản lợi hại Bên người còn có cường đại người hỗ trợ trước đó Còn có người chuẩn bị mưu sát tam hoàng tử Chẳng qua là bị ta ngăn trở. Ngân sắc nam nhân âm ao nói ra Dạ côn tò mò hỏi Tam hoàng tử tại hoàng thất có cái gì đối thủ sao đối thủ? Nghe nghe đồn. Giống như là cửa hoàng tử đi. Nói đến cửa hoàng tử, giả côn cũng không xa lạ gì, phi thuyền bên trên người khác còn mời mình ăn cơm đây. ba đại tại thái kinh có ai không giả côn hỏi lần nữa? Ách không biết. Ngân sắc nam nhân lắc đầu. Giả côn than nhẹ một tiếng, phi tuyết đi. Có ngay. Ngân sắc nam nhân nhìn xem giả côn rời đi cũng đi theo rời đi. Ngồi lên xe. Ngựa, giả côn tò mò hỏi, ông chủ. Giả viện trưởng, đừng gọi ta như vậy, ta không quen. Được ai, nhìn ra đồ vật gì không châu trưởng xác thực không phải tự sát. Phi tuyết nhẹ nói ra. Cái này khiến giả côn vui vẻ, lão bản này vẫn là có có chút tài năng. cái kia là chuyện gì xảy ra dạ viện trưởng hẳn phải biết thái kinh bên cạnh ngũ nhạc a biết cùng thái kinh bất hòa chẳng qua là bị nguyên tôn kiếm đế làm sợ Giả tôn cũng là ở trong sách thấy phi tuyết cười khẽ một tiếng tại ngũ nhạc có một loại đặc thù thảo dược tên là huyết ngọc này loại huyết ngọc toàn bộ huyền nguyệt đại lục chỉ có ngũ nhạc mới có loại thảo dược này vô luận là xứng cái gì độc dược Cuối cùng đều có thể đi đến hoàn mỹ che giấu hiệu quả Ngươi nói là Châu trưởng là uống nghe lời nước thuốc bên trong đồ vật Ngươi là làm sao nhìn ra được giả côn tò mò hỏi Cách này phi tuyết cũng không đơn giản À Người bên cạnh mình Giống như từng cách đều có mục đích giống như Không sai biệt lắm Thuộc về khống chế bên trong độc dược Đến mức làm thế nào nhìn ra được tới Này huyết ngọc tuy nói có thể hoàn mỹ che xấu Nhưng đối với ta mà nói Vẫn có thể phân rõ Làm sao phân rõ ngươi muốn học a Ta dạy cho ngươi a Dạ tôn Không nói kéo đến Làm sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy Bản thân lừa qua bốn phương Không đúng Bản thân đi khắp bốn phương Gặp qua rất nhiều kỳ văn mà thôi Dạ tôn cũng không muốn nói cái gì Ngươi chính là cái đại lừa gạt. Cũng không biết trộn lẫn đến chính mình học viện tới làm gì. Bất quá nếu phi tuyết xác nhận là ngũ nhạc đồ vật. Vậy cũng có thể là ngũ nhạc muốn gây ra sự cố. Tăng thêm cha cùng mẫu thân đi hạ đô biên quan. Đây chẳng lẽ là ngũ nhạc âm mưu ta thảo chính mình làm gì muốn tới vũng nước đục này. Trước kia mục tiêu là cái gì? Tốt cuộc sống thoải mái, hưởng thụ sinh hoạt, hiện tại thay đổi hoàn toàn. chờ trở lại học viện sắc trời đều muốn ảm đạm xuống phi tuyết cũng nhìn không được nói ra giả viện trưởng có sành học một ít bay đi thật thuận tiện không học ta liền ra thích đi ta tôn ca cũng là có nguyên tắc người sao có thể tùy tiện cải biến ý nghĩ của mình đây theo giả côn đi vào học viện trong hành lang mọi người nhìn về phía ta tôn ca Em trai đâu giả côn thế mà tại trên bàn cơm không nhìn thấy em trai còn có hai vị để muội Diệp Ly cùng nhăn mổ nhi u oán nhìn về phía giả côn. Nguyên Trần cùng phong điền thở thật dài. Cách này là có người vợ nam nhân à? Không đúng. Cách này là có hai cách người vợ nam nhân à? Căn bản liền sẽ không ra tới. Giả côn trực tiếp bó tay rồi, rốt cuộc biết người vợ cái kia ánh mắt u oán là có ý gì. Dạ Côn ngồi xuống Bất đắc dĩ nói ra Lý Nhi Mổ Nhi Mua chút thuốc bổ cho em trai bồi bổ Đừng chết ở trên giường Mọi người, phu quân Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào Diệp Ly lo lắng hỏi Dạ côn đem sự tình toàn bộ kể rõ một lần Mọi người nghe xong cũng là rất rung động Toàn bộ coi là đây là sự thực Dù sao cũng không biết Giả côn là phan gia án mạng chủ mưu. Bất quá khi giả côn nói lên phi tuyết lời lúc. Lần nữa hít vào mát lạnh khí. Cảm giác này an khang châu thật chính là nguy hiểm a. Vẫn là thái tây huyện tốt. Nguyên trần cảm thán một tiếng. Đúng vậy a, trừ bỏ bị ta côn ca phát hiện thích khách bên ngoài, liền không có chết qua người. Phong điền cũng thì thảo nói ra, lập tức nhìn về phía giả côn. Ta cảm giác ôn ca đi tới chỗ nào Người liền chết ở đâu Phu quân Ký châu trưởng đối với chúng ta cũng không tệ lắm Hiện tại uổng chết rồi Chúng ta nhất định phải trợ giúp mới là Diệp Ly đó cũng là tương đương có chính nghĩa người Nhan mộ nhi đồng ý Diệp Ly quan điểm U Vinh Quy Quy Mơ Phu quân nhất định phải bắt lấy cái tên xấu xa này Đơn giản liền là táng tận thiên lương. Hiện tại không có bất kỳ cái gì manh mối căn bản không biết là người nào làm. Giả côn hiện tại đầu óc là một đoàn xương mù cảm giác người nào cũng có thể. Ngay tại tôn ca đầu loạn thời điểm. Giả tần mang theo hai vị kiều thây xuất hiện chỉ thấy giả tần khóe miệng rào rạc nụ cười. tự yên cùng trưởng tôn nhị tả hữu đỡ lấy. Giống như rất sợ ta tần ca sức của đôi bàn chân không ổn định ngã sấp xuống giống như. Đại ca tẩu tẩu, đại ca tàu tàu, dạ côn nhìn xem em trai, xa đỏ a xa đỏ a, bất quá em trai vì cha cùng mẫu thân, cũng là đủ liều. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 23 chương 217 không nhận mệnh một nhìn một chút tử yên cùng trưởng tôn nhị. Cách kia gương mặt ngượng ngùng, cách này khiến Diệp Ly cùng nhan mộ nhi cực kỳ hâm mộ a. Chính mình là tại thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết. đơn giản muốn điên rồi tần ca ngươi có thể cuối cùng bỏ được đi ra ăn cơm còn tưởng rằng đạt được sáng sớm ngày mai đây nguyên trần trêu dẻo nói ra ta tần ca nguyên lai like so tôn ca lợi hại hơn nhiều dạ tần cũng không ngượng ngùng như vậy đây không phải đói bụng ạ đạt được tới tự yên cùng trưởng tôn nhị cũng là hết sức ngượng ngùng hơi ửng đỏ mặt xem ra dạ tần vận khí dần dần có chuyển biến tốt đẹp nha chẳng qua là bên người hiểu thay đều mang khác biệt mục đích mà thôi. Dạ Côn nghe xong tâm tình tốt hơn nhiều tốt, tỏa hạ cùng nhau ăn cơm đi. Đại ca, làm sao mặt mày ủ rú Dạ Tần rất nhanh liền phát hiện mình đại ca không thích hợp, lo lắng hỏi. Ký Châu trưởng chết rồi. Dạ Côn tử tốn nói. Dạ Tần kinh hô một tiếng. Bên cạnh trưởng Tôn Nhị cũng giống như vậy, dù cho Tử Yên đều có chút kinh ngạc. Ý châu trưởng chết thời điểm đem tất cả tội danh đều nắm ở trên đầu mình, vấn đề này rất là không đơn giản. Không phải đâu ký châu trưởng không nên a giả tần thì thảo nói ra. Trưởng tôn nhị tựa hồ có thể phỏng đoán đến. Đây chẳng lẽ là phụ hoàng ý tứ đã bảo đảm giả ra thanh danh. Cũng cho giả côn một cách hài lòng trả lời chắc chắn. Thế nhưng tại sao phải dùng châu trưởng tính mệnh trưởng tôn nhị có chút không nghĩ ra. Dạ côn chú ý đến trưởng tôn nhị biểu tình biến hóa, hy vọng có thể ở trong đó nhìn ra chút gì đó, nhưng chỉ là bình thường kinh ngạc mà thôi, cũng không có cái khác. đúng vậy a, mà lại phi tuyết đã kết luận châu trưởng là bị người hãm hại, Dùng độc dược còn là đến từ ngũ nhạc. nói xong, dạ côn liền nhìn về phía trưởng tôn nhị, ngươi dù sao cũng là công chúa, hẳn phải biết chút gì đó đi. Ngũ nhạc độc sự trưởng tôn nhị trầm giọng nói Không sai, ngũ nhạc huyết ngọc Để muội biết một chút cái gì không giả côn tò mò hỏi Trưởng tôn nhị lắc đầu Ta chẳng qua là nghe nói qua huyết ngọc Ngũ nhạc luôn luôn cùng thái kinh bất hòa Nếu như đây là ngũ nhạc làm Cái kia chính là đang chọn lên chiến tranh Có phải hay không ngũ nhạc huyết ngọc Hiện tại vẫn chỉ là phi tuyết lời nói của một bên Dạ tôn cũng không chắc chắn lắm. Dù sao phi tuyết là cái đại lừa gạt. Nghiêm trọng như vậy sao phong điển âm ao nói ra. Làm sao đều biến thành thái kinh cùng ngũ nhạc chiến tranh rồi. Đi theo ta tôn cả. Đó là thật có thể thấy sự kiện lớn a. trưởng tôn nhỉ nghiêm túc gật gật đầu. Xác thực có nghiêm trọng như vậy. Đều ăn cơm đi tẩu tẩu làm món ăn đều muốn lạnh. Tử yên nhẹ giọng cười nói. Vừa ăn vừa nói chuyện. Này phủ mấu không ở bên người. Ta Ôn ca liền là một nhà chi trưởng. Ta Ôn ca còn không có đồng đũa. Những người khác dĩ nhiên cũng sẽ không đồng đũa. Ăn đi tiểu tử ngươi đói bùng lắm đi cố ý những ngươi tẩu tẩu chuẩn bị một chút thuốc bổ. Dạ côn vỗ vỗ em trai bả vai. Hiện tại cuối cùng biến thành nam nhân. Nhưng công chúa mang thai hải tử đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Thật sự là bên ngoài loạn loạn. Nhà cũng là loạn loạn Tạ ơn tẩu tẩu Dạ tần cười nói tranh thủ thời gian bồi bổ thân thể mới được a. hai cái người vợ thật không phải tốt như vậy hầu hạ Nguyên Trần cùng Phong Điền đều đã bị tê Các ngươi giảng này có ý tứ à Liền không thể hơi thông cảm một thoáng cảm thụ của chúng ta à Không ở nổi nữa Hồi trở lại Thái Tây huyện được rồi Bằng không thì không sớm thì muộn muốn bị tôn ca cùng tần ca tú chết ở chỗ này gần nhất phát sinh sự tình tương đối nhiều giả côn thật tốt tốt nghĩ đo một cái đều vuốt thuận xem những chuyện này có thể hay không liên hệ với nhau nghĩ đi nghĩ lại ta ôn ca thế mà ngủ tiếp đi cái này khiến nằm ở bên cạnh Diệp ly cùng nhan mộ nhi mặt không biểu tình đã dẹp ý niệm này mà tại an khang châu giả ra cũng biết châu trưởng ôm lấy hết thảy tội danh cái này khiến Diệp y vân hết sức phẫn nộ Mẫu thân, vấn đề này chỉ sợ là thái kinh an bài. Giả tư niên nhìn xem tức giận không thôi mẫu thân thấp giọng nói ra. Dịp y vân lạnh giọng nói ra. Ta thật sự là không nghĩ tới. Thế mà nhường một vị châu trưởng tới ôm lấy hết thảy tội danh. Thủ bút thật lớn a Mẫu thân. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Thái kinh giả ra hiện tại là cái thái độ gì hiện tại giả côn không có tình nghi. Cách này cũng có thể liền là Dạ Gia muốn nhìn đến cục diện. Đang cấp Dạ Côn trải đường. Này An Khang Châu vị trí gia chủ. Không phải Dạ Dương liền là Dạ Côn. Chẳng qua là Dạ Côn tỷ lệ so sánh lớn. Dạ Côn mới bao nhiêu lớn a Dạ Gia thật sẽ làm ra chuyện như vậy sao Dạ Tư Niên Nghi hoạt hỏi. Dạ Gia ngươi là cách lão hổ ly. Dạ Gia lợi ích trong lòng hắn vĩnh viễn là thứ nhất. Mà trong nhà này. đã không có người đối với hắn có ít đương nhiên sẽ không dùng nữa dịp y vân biết rõ giả ra cái này là một cái không tình cảm chút nào chỉ có lợi ích đại gia tộc dạ tư niên trầm mặt, ánh nến như cũ tại trên khuôn mặt của hắn lộ ra ruộng gì mẫu thân không có giá trị chúng ta liền sáng tạo giá trị dạ tư niên nói nhỏ dịp y vân ngẩn người ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử Sáng tạo giá trị như thế nào sáng tạo giả minh phụ tử có thần kiếm tại thân Lại phong vương Chẳng lẽ còn có thể sáng tạo càng có lợi hơn giá trị mẫu thân Ngươi suy nghĩ một chút Hiện tại chúng ta giả ra còn có cái gì có thể lợi dụng có thể làm cho ra ra thay đổi Chủ ý giả tư niên chẳng qua là có ý nghĩ như vậy Hiện tại giả ra gì y vân thì thảo một tiếng Bỗng nhiên Dị y vân nhớ ra cái gì đó Ta nhớ được cha ngươi trước kia từng có quái gì cử động. Có một lần cầm lấy hộp ngẩn người. Thấy ta tới liền giấu đi. Hộp ở đâu Dạ tư niên vẫn đáp. Tại thư phòng. Cùng mẫu thân đến. Cũng là muốn nhìn ngươi một chút cha ẩn giấu đồ vật gì. Nếu như trên trời có linh. Tốt nhất là đối với chúng ta có trợ giúp. Dị y vân trực tiếp đi đến dạ, Chiếu thư phòng mà giả tư niên theo sát phía sau. Này chỉ sợ cũng là hy vọng cuối cùng Đi vào giả chiếu trong thư phòng Mẹ con hai bắt đầu tìm kiếm Sau một nén nhăn Thư phòng không sai biệt lắm Bị mẹ con hai lật lại Thế nhưng không hề phát hiện thứ gì Mấu thân đến cùng là một cái dạng gì Hộp A hết sức bình thường hộp gỗ, Khẳng định có hốc tối tìm tiếp Dì Y Vân xoa xoa Cái chán đổ mồ hôi Lòng nóng như lửa đốt Giả tư miên sao lại không phải đâu, cái này là cọng cỏ cứu mạng. Gõ vách tường, gõ sàn nhà, mẹ con hai vẫn là không thu hoạch được gì. Thật sâu cảm giác mất mát bao phủ hai người. Nhiều năm nỗ lực cuối cùng công dã tràng cho người khác làm áo cưới đáng hận a dịch y vân vô lực ngồi dưới đất. Không nhận mệnh, không cam tâm giả tư miên hô hấp dồn dập, ngồi xổm người xuống an ủi mẫu thân. Đừng quá khó chịu. Lại nghĩ một chút biện pháp Nhưng vào đúng lúc này Dì y vân lông mày ngưng tụ Tư niên ngươi đi xem một chút dưới bàn sách Cái kia có cái hơi hơi nhô ra đồ vật là cái gì Dạ tư niên quay đầu nhìn một chút Xác thực có một cái hơi hơi nhô ra Nếu như không phải ngồi dưới đất Thật đúng là nhìn không thấy Dạ tư niên mau chóng tới xem xét Rút ra một cái hộp gỗ mẫu thân Có phải hay không cái này không sai Chính là cái này Cha ngươi giấu đồ vật cũng là có một tay Dịch Y Vân mừng rỡ trong lòng bưng lấy hộp hai tay đều có chút run rẩy Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 23 chương 218 hoa hương lâu hai Nhưng giả tư niên phát hiện chuyện kỳ quái Này hộp gấm khóa như thế nào là mở ra Mà lại khóa lại có phong ấn dấu vết Có phong ấn lại bị mở ra Chẳng lẽ là có người trước đắc thủ dịp Y Vân tranh thủ thời gian mở ra hộp gỗ. Bên trong chỉ có một tấm phát vàng tin. Cái này khiến dịp Y Vân có hơi thất vọng. Làm mở ra tin. Nhìn nội dung bên trong lúc. Dịp Y Vân trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc. Cả người phảng phất bị sét đánh giống như. Liền liền nhi tử ở bên cạnh kêu to cũng không có cách nào. Tư niên chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi gì y vân mừng rỡ vô cùng, nắm lấy nhi tử hai vai. Mấu thân trong thư này đến cùng là nói cái gì nhi tử, ngươi xem. Giả tư niên tiếp nhận mấu thân trong tay tin. Nghiêm túc nhìn lại. Vừa mới thấy mở đầu. Cả người liền bối rối một nửa làm toàn bộ đọc xong sau. Liền như là vừa mới mấu thân một dạng tư niên. Cha ngươi thế mà cùng nguyên tôn kiếm đế có quan hệ hắn thế mà cho tới bây giờ không nói với ta mà lại trên thư nói. Nguyên tôn kiếm đế tựa hồ thiếu cha ngươi một cách nhân tình dị y vân thậm chí đều không xác định chính mình vừa mới thấy nội dung. Tranh thủ thời gian lại nhìn một lần. Bảo đảm chính mình không có nhìn lầm. Giả tư niên bình tĩnh tới. Nghi hoạt hỏi. Nguyên tôn kiếm đế không phải đều vẫn lạc sao Vì sao lại cùng cha có tiếp xúc Nguyên tôn kiếm đế mạnh bao nhiêu Hắn ngã xuống đến nay đều là mê Coi như hiện tại sống sót Đó cũng là bình thường Diệp Y Vân đứng dậy Ngồi tại bên bàn đọc sách Tay cầm trí bảo Mở môi đều hưng phấn run rẩy. Giả tư miên cảm thấy mẫu thân lời này có đạo lý Vậy mẹ thân làm sao bây giờ thư cho ra ra ngươi Không thể đến lúc đó ra ra khả năng trực tiếp lấy được Giả tư niên lo lắng nói Dị y vân cười nói Tư niên, Ngươi còn không có nhìn kỹ thư này Nguyên tôn kiếm đế cho chỉ là cha ngươi hậu nhân Bất kể người khác dùng Giả tư niên lại nhìn một lần Vừa mới quá kích động cũng là không để ý đến Vậy giảng này liền vững chắc Giả thiếu long chết rồi cha hậu đại liền một mình ta Không sai nói đến đây. Dị y vân vẻ mặt chìm. Cha ngươi quá bất công. Chuyện này ẩn giấu đi ta lâu như vậy. Hơn nữa nhìn cha ngươi tính toán này. Rõ ràng là định cho giả thiếu long dùng nhìn một chút này mở ra hộp. Đều còn chưa kịp đóng lại liền vội vội vàng vàng ra cửa. Giả tư niên trước kia cảm thấy. Cha bất công không quan trọng. Đều là chuyện nhỏ. Nhưng đây chính là liên quan đến nguyên tôn kiếm đế. Đây chính là việc lớn chính mình thế mà cái gì cũng không biết. liền chuẩn bị vụn trộm cho giả thiếu long làm. Này bất công lại đến quá nghiêm trọng giả thiếu long gia chủ muốn. Liền liền cách này cũng muốn. Lần này cũng là chết có ý nghĩa tư niên. cái khác chúng ta không muốn. Chúng ta yêu cầu chỉ có một cái. Bái nguyên tôn kiếm đế vi sư dịch y vân trầm giọng nói. Đây là lớn nhất tiền lời. Ví như đạt được nguyên tôn kiếm đế độ để xưng hào. Cái kia so một thanh thần kiếm càng có giá trị dạ tư niên nhẹ gật đầu. Bái sư đúng là lựa chọn tốt nhất. ngấm lại trong lòng còn có chút xúc động cùng bàng hoàng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi hoa hương lâu. Dịch Y Vân phải đem chuyện này cho đất đỉnh A. Dạng này mới có thể lo trước hỏi họa. Mà hoa hương lâu liền là giả tôn cùng giả tần trước đó đi qua hoa lâu. Xem ra đây cũng là giả chiếu cùng nguyên tôn kiếm đế gặp mặt địa phương. Giả ra ở vào thành đông cách hoa hương lâu không phải rất xa. Dị Y Vân cùng giả tư miên chạy đến thời điểm phát hiện bên ngoài có rất nhiều người đang chửi bậy. tự yên chúng ta muốn tự yên hoa. Lão tử đợi nửa ngày. ngươi nói cho ta biết tự yên mất rồi tự yên không thuộc về các ngươi hoa hương lâu. Tử yên thuộc về toàn bộ an khang châu hồng mụ cầm lấy tấm lụa lau mồ hôi. Vô lớn. Các vị đại gia an tâm chớ vội. Nhà chúng ta tử yên có chút việc tư phải xử lý. Qua mấy ngày nhất định trở về. Đến lúc đó cho các vị đại gia múa một khúc. Hiểu hả giận như thế nào nghe được cho đại gia múa một khúc. Mọi người cũng không như vậy náo loạn. Có chút ý thỏa hiệp. Hồng mụ. Tốt nhất là ngươi nói giảng này. Nếu là qua mấy ngày không nhìn thấy tử yên. Lão tử bóc xa ngươi cách này hoa hương lâu vân vân vân. Các vị đại gia chớ tức. Đi thong thả kha Hồng mộ mang theo cười làm lành nói. tự mình đem các đại gia đưa tiến. Có tiền liền là đại gia. Này là chân lý. Đem người đưa tiến. Hồng Mụ tầng tầng thở phào một cái. Tử yên cách này nha đầu chết tiệt kia chạy đi đâu một ngày cũng chưa trở lại ngay tại hồng mộ thầm mắng tử yên thời điểm. Dì Y Vân cùng giả tư niên đi tới. Cái này khiến hồng mụ xứng sờ. Mẹ con đi dạo hoa lâu cũng là mới lạ. Ngươi chính là hồng mụ. A dì Y Vân khẽ cười nói, mang theo tôn kính. Hồng mụ nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Vị phu nhân này có chuyện gì không nếu như muốn nghe ngóng phu quân hạ lạc. Thật có lỗi. Ta hồng mụ cũng là có nguyên tắc người. Sẽ không bán đứng khách nhân tin tức. Hồng mụ hiểu lầm. Dị Y Vân cười nhạt một tiếng. Hiểu lầm ngươi muốn cho Nhi tử tìm cô nương. Vẫn là muốn tìm cho mình hán tử cách này phục vụ. Chúng ta rất khó xử lý. Nhưng nếu như phu nhân cần. Cam đoan đúng chỗ dị Y Vân. Giả tư niên. Dị Y Vân cũng không muốn nói nữa. Bên cạnh có vài người đã bắt đầu chỉ trỏ. Gánh không nổi cách mặt này. Cho nên trực tiếp lấy ra tin. hồng mộ xem sau xứng sờ này có ý tứ gì hồng mụ nhìn một chút liền biết hồng mộ tiếp nhận tin mở ra xem toàn bộ quá trình hồng mụ trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ lộ ra phá lệ bình tĩnh sau khi xem xong hồng mộ đem tin trả lại gì y vân cười nói nguyên lai like là giả phu nhân cùng giả công tử chiêu đãi không chu đáo mời vào bên trong Hai người cười cười theo hồng mụ đi vào hoa hương lâu tại hồng mụ dẫn đầu hạ đi thẳng tới tầng cao nhất. Hai vị có yêu cầu gì cứ việc nói, ta sẽ chuyển đạt. Hồng mụ cầm lấy trên bàn cái tàu hút, cái bộ sáng này hồng mụ cùng vừa mới có khác nhau rất lớn. Dịch y vân cung kính hỏi. Hồng mụ, mặc dù yêu cầu này có chút vô lễ, nhưng vẫn là muốn gặp một lần nguyên tôn kiếm đế bản thân. Biết vô lễ còn hỏi. Hồng mù nhổ một ngụm khói mù quay đầu nhìn về phía dịp y vân cùng giả tư niên, ánh mắt mang theo lạnh lùng. Không dám. Dịp y vân tranh thủ thời gian bồi tội. Nói nhanh một chút, nguyên tôn kiếm đế rất bận rộn. Dịp y vân nhẹ nói ra. Con ta giả tư niên. Muốn bái kiếm đế vi sư. Không biết được hay không bái sư hồng mù mang theo thân thành hỏi. Nhìn xem hồng mù cặp kia mảnh meo meo con mắt. toàn thân liền phát lạnh nhưng bây giờ không thể không kiên trì yêu cầu này ta sẽ đem yêu cầu của các ngươi truyền đạt cho nguyên tôn kiếm đế mới trở về đi chuyện này nhớ phải giữ bí mật bằng không thì các ngươi biết đến hồng mộ cái kia mập phì mặt hiện lên tại hoàn toàn không nhìn thấy đáng yêu cùng vũ mị chỉ có thật sâu sát ý để cho người ta không rét mà run dịp y vân cùng giả tư niên chắp tay nói ra Thỉnh nguyên tôn kiếm đế yên tâm. Coi như đao gác ở trên cổ. Chúng ta cũng sẽ không để lộ ra nửa phần. U, V, Quy, Quy, mơ trở về đi có tin tức ta sẽ thông báo cho các ngươi. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 23 chương 219 cái này là một cái hát điếm ba tạ ơn hồng mộ. Dị Y Vân cung kính cười nói. Đúng rồi. Ngươi cái kia chết đi nam nhân tại ta chỗ này còn thiếu kim tệ. Không nhiều. Cũng là chừng 30 vạn Mỗi lần chơi cô nương không trả tiền Nếu không phải nhìn hắn dạ ra gia chủ Đã sớm tìm người đánh chết hắn Dị Y Vân nghe xong sầm mặt lại Tốt ngươi cái giả chiếu thế mà tại hoa lâu chơi gái còn ghi nợ Ngươi có thể thật không biết xấu hổ A hôm nay nếu không phải tới một lần Còn muốn vì ngươi chết thấy đau lòng hồng mụ yên tâm Ngày mai ta liền sai người đem kim phiếu đưa đến trong tay ngươi tới Đó là không thể tốt hơn. Giả tư Niên cũng không dám lại tới này cái hoa lâu. Một điểm việc riêng tư đều không có. Vừa mới này hồng mụ tại bên ngoài còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đảo mắt liền bị bán. Mẹ con hai đi ra hoa hương lâu cũng là tầng tầng nhẹ nhàng thở ra. Mẫu thân. Ngươi cảm thấy nguyên tôn kiếm đế sẽ thu ta sao giả tư Niên khẩn trương hỏi. Nếu như thu chính mình làm đồ đệ. như vậy tương lai trong đầu không khỏi huyễn nghĩ tới không biết một chậu nước lạnh theo dạ tư niên đỉnh đầu suối đến gót chân nghe mẫu thân vừa mới huyễn tưởng hình ảnh nát vụn bất quá đây cũng là chúng ta hy vọng duy nhất tư niên van cầu lão thiên u v Quy, q mơ hải nhi biết hiện tại cũng chỉ có lão thiên có thể cứu vớt hai mẹ con này Sáng sớm ngày thứ hai, giả tư niên theo tông đường ra tới, ngáp quỳ một buổi tối cầu một buổi tối. Soạt một đạo ánh bạc thoáng hiện. Chỉ thấy bên cạnh cửa vỗ bên trên xuất hiện một ngọn phi đao. Phi đao bên trên còn có tờ giấy. Giả tư niên tỉnh cả ngủ cảnh giác. Nhìn xem chung quanh, lập tức đem đao rút ra vứt trên mặt đất, mở ra tờ giấy. Sau khi xem xong giả tư niên toàn bộ trái tim phản phất đều muốn đã nứt ra. Bởi vì vân tôn kiếm đế đáp ứng thu chính mình làm đồ để thậm chí tại lại phía dưới còn có ký tên nguyên hảo mấu thân mấu thân mấu thân mừng rỡ không thôi giả tư niên trực tiếp chạy ra ngoài. Làm giả tư niên chạy không bao lâu. Một người áo đen đột nhiên xuất hiện tại hiện trường. Đem trên mặt đất phi đao nhặt lên. Thì thảo một câu. Hiện đang phi đao lên giá. Không thể tiện tay vung. Vẫn phải kiếm về hai lần sử dụng. nói xong cũng tan biến tại hiện trường dị y vân sau khi biết được cả người đều muốn điên rồi lập tức thư cho thái kinh dạ ra Này an khang châu dạ ra gia chủ không phải con ta không ai có thể hơn làm người cạnh tranh giả côn đáng ôm người vợ nằm ngáy o o hoàn toàn không biết mình muốn làm gia chủ còn bị người nhằm vào ta ôn ca tại cái gì cũng không biết tình huống dưới đối thủ liền bắt đầu động thủ Nhưng vấn đề càng lớn hơn là ta tôn ca căn bản không quan tâm à. Khó mà nói nghe được. Ngươi chủ động tới thương lượng với ta. gia chủ này liền cho ngươi A Ngươi coi cách bảo. Ta tôn ca chỉ coi cái sắm. Lý nhi. Eo thật trơn a mộ nhi. Eo tốt mảnh a diệt ly cùng nhan mộ nhi nghĩ bóp chết cái này từ quang đầu. Không nguyện ý coi như xong. Còn nói lời này. Liền không sợ chúng ta quyết định chắc chắn Cho ngươi cũng tới hai đỉnh đẹp mắt mú sao đại ca Đại ca ngoài cửa vang lên dạ tần tiếng la dạ côn bây giờ nghe này loại tiếng la Cũng cảm giác không phải chuyện tốt Bất quá em trai hôm nay làm sao dậy sớm như thế Đương nhiên là bị trưởng tôn nhị cùng tử yên kéo lên Dù sao vừa mới đến dạ ra đến Làm sao có ý tứ nhường tẩu tẩu một mực làm đồ ăn sáng Làm sao vậy còn đang ngủ? Chớ ngủ. Thánh nhân Chiêu cáo thiên hạ a dạ côn trực tiếp nhảy xuống giường, mặc áo trắng mở cửa. Trên giường Kiều Thê thầm mắng tiểu chọc đầu một tiếng, tranh thủ thời gian lôi kéo chăn mềm che khuất thân thể. Dạ Tần cũng là người đứng đắn, làm sao có thể liếc trộm đây? Chuyện gì xảy ra thánh nhân Chiêu cáo thiên hạ? Cha được sách phong vương ra công chúa trưởng tôn nhị gả cho cho ta. Còn có ký châu trưởng tội danh dùng lập. Kết án mà ba đài đời châu trưởng vị trí xạ côn sờ lên đầu chọc. Ba đài thật lên làm châu trưởng mà lại vậy liền coi là kết án qua loa đến có chút quá mức đi cảm giác liền là thánh nhân làm. Nhanh như vậy liền quyết định mà cái kia ba đài hiện tại xem như đang thật nắm trong tay toàn bộ an khang châu ba loại chức vị quan trọng tại thân. Cho tới bây giờ không ai dạng này qua. Ma lại này cũng quá nhanh đi mấy ngày không đến công phu, liền biến thành Châu trưởng đại ca. Bên ngoài bây giờ lại người đến, Đông tứ cùng đắc từ tại ngăn cửa, tới người nào dạ côn nghi hoặc hỏi, đều là An Khang Châu huyền quý tới tặng quà. Dạ Tần bất đắc dĩ nói ra, nếu là cha cùng mẫu thân tại liền tốt, chúng ta vẫn là hài tử a. Giả Côn đều muốn đã nứt ra, ngươi nói không thấy nha, đây không phải mất đi thật nhiều người mạch sao còn đắc tội người. Ngươi nói thấy nha, ta con ta lại không thích một bộ này. Đột nhiên, dạ côn tầm mắt sáng lên. Em trai, nhường vỡ ngươi đi gặp. Nói thế nào cũng là công chúa. Đối loại chuyện này cũng là sở trường. Chủ muốn công chúa tại. Những người kia cũng không tiện quá mức. Đại ca, lời này có đạo lý a, ta cái này cùng Nhị Nhị nói. Ôi, đều gọi Nhị Nhị a. Đủ thân mật lời, thế nào? Lúc nào có thể nắm công chúa phương tâm đoạt tới tay? Biến thành chúng ta người giả côn run lên lông mày. Làm xấu nói ra. Giả Tần sờ lên tóc mai cười nói, đại ca, nào có nhanh như vậy, cũng nên trước bồi dưỡng tình cảm a. Các ngươi hiện tại tình cảm còn chưa đủ sâu a. bây giờ còn chưa bắt đầu trên tinh thần trao đổi từ từ sẽ đến Giả côn cho em trai sơ ngón tay cách lên người ngưu bức gọi tẩu tẩu dâng lên ăn đồ ăn sáng ta đi trước cùng nhị nhị nói một tiếng được chờ em trai sau khi đi Giả côn đi vào trong nhà lập tức liền có thể cảm nhận được một cỗ thật sâu oán khí người vợ chúng ta ăn đồ ăn sáng đi công chúa tự mình làm nếm thử mùi vị Giả côn trực tiếp giữ chặt người vợ tay nhỏ liền đi ra ngoài, nhường người vợ vừa bực mình vừa buồn cười. trưởng tôn nhị đáp ứng giả tôn yêu cầu, thấy những người này tự yên ở bên cạnh bồi tiếp. diệp ly cùng nhan mộ nhi không thích loại trường hợp này, ăn cơm liền né tránh. Giả tôn cùng giả tần càng thêm không thích. cùng nguyên trần còn có phong điền tu luyện đi. nguyên trần cùng phong điền nghe xong muốn tu luyện, biểu thị chúng ta muốn hướng công chúa tẩu tẩu học tập nói chuyện ký xào. Tại tiếp kiến quá trình bên trong cũng phát sinh một kiện có ý tứ sự tình. Này chút quan lại quyền quý bên trong. Có người là gặp qua tử yên. Khi nhìn thấy tử yên thế mà ngồi ở chỗ này. Còn cùng công chúa tại cùng một chỗ. liền lộ ra vô cùng khác biệt hỏi một chút càng thêm ghê gớm khó trách tử yên không có ở hoa lâu hiện tại cũng biến thành tiểu vương gia thây tử. Đây quả thực là bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng A nữ nhân này A. Chỉ cần dung mạo xinh đẹp, hoàn toàn liền có thể dựa vào nam người sinh sống. Thật sự là dễ dàng vô cùng á. Kiếp sau nhất định phải làm cái nữ nhân xinh đẹp. Tử yên biến thành tiểu vương tử thay tử. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến hồng mộ trong tay. Kém chút không có tức chết này nha đầu chết tiệt kia không nói tiếng nào liền đi. còn tưởng là tiểu vương tử người vợ ngươi cái kia tiểu vương tử có thể không cho ta chuộc thân tiền xem ra muốn đi một chuyến theo an khang châu người lục tục ngo ngoe biết tiểu vương ra cùng chuyện của công chúa hô to kinh ngạc a tên đầu chọc này rất nguy hiểm 23 chương 220 trăm chúc ta có công chúa bốn đối với ba đài tạm thay châu trưởng chức mọi người tựa hồ cảm giác đến đương nhiên dù sao phát hiện chuyện như vậy không có nhanh như vậy chọn một châu trưởng buổi trưa liền liền trưởng tôn nhị cũng là mỏi mệt không thể tả ta tần ca lập tức nắm lấy cơ hội cho hoàn tấm cách này khiến trưởng tôn nhị lộ ra cười nhạt nhị nhị khổ cực vai chua đi phu quân cho ngươi xoa xoa tạ ơn phu quân phu quân ta cũng chua thật tốt phu quân vò nguyên trần cùng phong điền làm sao cảm giác tần ca ngươi cũng tại hướng đi cha ngươi lối cũ a Không phải đã nói không đi sao Diệp Ly cùng nhan mộ nhi nhìn ở trong mắt Không có so sánh, liền không có thương hại Tiểu chọc đầu Ngươi cho tới bây giờ không cho chúng ta xoa bóp vai qua giả côn Thật nghĩ thật tốt cùng em trai thương lượng một chút Ngươi muốn học cha Không muốn ngay trước ngươi tẩu tẩu trước mặt Không biết học tập của các nàng năng lực rất mạnh sao hãm đại ca vào bất nghĩa a Thiếu ra, việc lớn không tốt dạ côn nghe được đông tứ hô câu nói này ta ôn ca đều ngổn ngang lại đã xảy ra chuyện gì người nào lại chết không phải là một tên mập dẫn một đám người xông lại Đắt tử kinh hô một tiếng cái kia mập mạp tốt linh hoạt a mập mạp dạ côn lẩm bẩm một tiếng lời vừa mới vừa dứt âm dạ côn chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên hô to tiếng Tử yên ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia thế mà chạy đến nơi đây thật là làm cho ta dễ tìm a hồng mụ mộ dẫn một đoàn chăm sóc đi tới từng cách trong tay cầm trường côn tử yên nghe xong thanh âm này lập tức ôm lấy ta cần ca điềm đạm đáng yêu bộ dáng phu quân tử yên đừng sợ hết thầy có ta đây dạ tần còn là gia thích tử yên tương đối nhiều công chúa chẳng qua là cha giao nhiệm vụ không có cách nào màn đêm buông xuống côn thấy vị này hồng mụ lúc Khóe miệng giật một cái Hồng mộ cũng không nghĩ tới Lại có thể là hai cái này thiếu ra vẻ mặt trong nháy mắt biến Nguyên lai like là hai vị thiếu gia a ai nha nói sớm đi Đại hồng cặp kia cái cằm đều cười đến xuân đi lên Xem quen rồi đầy phòng mỹ nữ đột nhiên thấy mập Vẫn có chút ý tứ ha Đây không phải hồng mộ sao làm sao có sảnh đến ta học viện này tới giả côn đứng dậy cười nói Đây không phải tìm đến tử yên, ta cái kia lo lắng à, sợ gặp được người xấu Hồng mụ yên tâm, tử yên tại đây bên trong an toàn vô cùng Đó là tốt, nhưng hoa lâu vẫn chờ tử yên trở về bắt đầu làm việc đây Hồng mụ bồi cười nói Nói thế nào hiện tại cũng là nhất gia chi chủ Giả tôn cười nói Tử yên hiện tại là ta em trai nữ nhân Làm sao có thể trở về đâu tính lên thân phận đến Tử yên hiện tại cũng xem như tiểu vương phi. Đúng vậy đúng vậy. Nhưng này chuộc thân tiền tổng. Hồng mụ chọc chọc ngón tay. Một bầu ngươi hẳn là hiểu. Trưởng tôn nhị dù sao cũng là người của hoàng thất. từ tốn nói tiền không là vấn đề. Dạ tôn cùng dạ tần lập tức giật mình. Tiền không là vấn đề công chúa điện hạ. Ngươi ở đâu ra tự tin. Ngươi có thể là không mang đồ cưới đó a Có công chúa một câu nói như vậy. Ta cũng là yên tâm. Nếu tử yên tìm được nơi huy tụ. Vậy liền 100 vạn kim tệ tốt. 100 vạn kim tệ toàn phòng người hít sâu một hơi. Đây quả thực là công phu sư tử ngoạm A. Trưởng Tôn Nhị cũng bối rối. Nhiều tiền như vậy công chúa Điện Hạ Hồng mù hướng phía trưởng Tôn Nhị kêu. dạ Tôn cùng giả tần một bộ ta không biết nàng bộ giảng. Trưởng Tôn Nhị cười cười. Để che giấu bối rối của mình. Phu quân. nhà ta không thiếu tiền a giả côn yên lặng nghĩ đến nhà ta không thiếu thực lực nhưng thiếu tiền nhị nhị a ngươi vẫn là không cần nói tương đối tốt Dạ tần nói nhỏ trưởng tôn nhị yên lặng cúi đầu xuống thật là mất mặt a Dạ tần vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói hồng mụ giá tiền này quá cao ta xem dạ côn chấn động trong lòng Em trai cái kia kinh khủng ra giá phương thức muốn tới. Ngươi nếu là mở 50 vạn. Người khác vui mừng hớn hở. Em trai. nhường đại ca tới được rồi đại ca. Ngươi lên mọi người. Hồng mũ A. Tiền này đâu. Không phải là không có. Nhưng ngươi này giá cũng hơi cao một chút. Công tử A. Chúng ta từ yên đến cỡ nào đỏ. Toàn bộ An Khang Châu đều biết. Liền liền thái kinh người đều mộ xanh tới Đáng cái giá này Tóc đỏ cười nói còn làm ra lan hoa chỉ kém chút không có cảo chết người quá đẹp đẽ Hồng mụ ngươi đây liền sai Tự yên đó là vô giá đại ca nói không sai hồng mụ nghe lời xứng sờ Vô giá đúng vậy a Vô giá Cái kia là bao nhiêu kim tệ vô giá dĩ nhiên không phải kim Tệ có thể tính được a Hồng mụ này cũng không hiểu sao không hiểu Hồng mụ là cách tục nhân Chúng ta vẫn là dùng kim tệ mà tính cái này vô giá đi Giả tôn cảm giác hết sức khó giải quyết a. Xem ra muốn uy hiếp một phen Hồng mụ a. Ta giả tôn không thích làm một chút hư Hôm nay thánh nhân đã ban bố thánh chỉ Cha ta Đó là vương gia Công chúa đều gả cho ta em trai Chúng ta giả ra ít ngươi điểm này tiền sao có đúng hay không á? Giả côn hướng phía Nguyên Trần cùng Phong Điền hô. Đúng đấy, chúng ta ôn ca giống kém điểm này tiền người sao Phong Điền cùng Nguyên Trần cũng là tương đương phối hợp. Hồng Mụ nghe xong thật sâu cao mày. Lời là không sai. Vương ra nhà làm sao có thể quan tâm chút tiền lẻ này đâu chính là. Nếu là tiền lẻ hiện tại liền sạc đi các ngươi đều không kém số tiền này. dạ côn nụ cười cứng đờ này hồng mụ làm sao còn không hiểu đâu hồng mụ ta dạ ôn cùng ngươi tốt giảng đừng như vậy á. a công tử là muốn đồng thủ sao người tới uống một đám cầm lấy cây gậy chăm sóc cùng kêu lên vừa quát cũng là có điểm khí thế ha thế mà ở trong học viện đồng võ này hồng mụ thật sự là hung hăng càn quấy a Đừng tưởng rằng các ngươi là hoàng hoàng thân quốc thích trụ liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta đi báo quan lão nương đi tới chỗ nào đều có lý. Tiểu vương ra chiếm lấy hoa lâu nữ tử. Còn cùng công chúa chung tùy tùng một chồng. Này chỉ sợ không dễ nghe đi. Càn rỡ trưởng tôn nhị cũng là có tôn nghiêm của hoàng thất làm sao có thể nhường một cái tú bà vũ nhục. Nhưng mà hồng mụ căn bản cũng không sợ. Chắp tay triều kiến. Coi như đến thánh nhân trước mặt. Ta cũng có lý giả côn đột nhiên phát hiện. Có lý mới có thể đi khắp thiên hạ. Vô lý nửa bước khó đi. Tìm một cơ hội nhường đông tứ cùng đắt từ thủ tiêu bọn hắn nhưng người khác cũng là như thường tới muốn kim tệ a. Ta giả côn cũng là giảng đạo lý người. Cho nên giả côn đi đến hồng mộ trước mặt. cúi đầu nói khẽ. Tin hay không buổi tối hôm nay ta tìm người khô đi ngươi ngươi uy hiếp ta hồng mụ chỉ giả côn nói Đúng à có vấn đề gì không ta muốn đi báo quan chúc ta có công chúa Ta muốn đi thái kinh cáo các ngươi chúng ta có công chúa Ta ta ta công chúa của chúng ta nói Các ngươi cái kia hoa lầu Ngày mai không muốn mở Làm trái quy các kiến trúc Bóc ra Giả tôn cười hắc hắc nói cùng ngươi dễ nói ngươi không nguyện ý Xem ra chỉ có tới mạnh cứng rắn Trưởng tôn nhị cũng nhìn không được muốn cười Đại ca thật sự là lợi hại Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 23 chương 221 đầu chọc mang theo nguyền rùa hiệu ứng Năm diệt ly cùng nhan mộ nhi đều phải bội phục phu quân Thật sẽ uy hiếp người Thế nào ta chính là quyền lực lớn Ngươi cắn ta a Chỉ thấy hồng mộ biến sắc Cười nói công tử Nói đùa điều chỉnh một thoáng đầu không khí Làm sao còn tưởng thật đây Ha ha ha Đúng vậy a Đều là nói đùa nha Này đều đến chưa Hồng mộ còn không thể về ăn cơm được hồng mộ vuốt vuốt cái chán Gạt ra nụ cười nói Công tử Tốt xấu cho điểm Để muội bao lâu nhường cái kia hoa hương lâu đóng cửa đại ca nói tính Dạ côn đều muốn bay lên quyền lực thật sự là một cái tốt Công chúa cái này thanh danh cũng là có chút điểm dùng Ai nha đột nhiên nhớ tới trong nhà còn đốt nước sôi, sẽ không quấy rầy cáo từ chờ một chút. Giả côn gọi lại hồng mụ. Công tử còn có chuyện gì A hồng mụ vẻ mặt đau khổ hỏi. Văn tử bán mình, hồng mụ đều quên sao ai nha, nhìn ta trí nhớ này. Hồng mụ vỗ đầu một cái, đem văn tử bán mình từ trong ngực lấy ra cho giả côn. Giả côn nhìn một chút không có vấn đề, hồng mụ nhanh đi về nhìn một chút, nước sôi khẳng định mở. hồng mùa cười cười xấu hổ sau đó mang theo người chạy đại ca ngưu bức xạ tần trực tiếp hô liền liền trưởng tôn nhị cùng tử yên cũng hô đại ca ngưu bức dạ côn vỗ vỗ đầu vai loại chuyện nhỏ nhặt này về sau chính các ngươi giải quyết liền tốt nhiều học một ít vâng dạ côn hết sức đắc ý đem văn tự bán mình cho em trai dạ tần trực tiếp cho xé tử yên cảm động đến bổ nhào ta tần ca trong ngực gào gào phóc lớn lên thật sự là tội nghiệp a đem ngươi đắc ý diệp ly trắng giả côn liếc mắt đưa tay cho giả côn sửa sang lại một chút cổ áo thế nào phu quân xuất khí sao nhan mộ nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng xuất là xuất liền là không tới vị còn chưa tới vị nhan mộ nhi nhẹ gật đầu hoặc một ít em trai liền đến vị ai nhỉ đói bụng có phải hay không muốn nấu cơm a thấy ta côn ca lại giật ra chủ đề Diệp Ly cùng nhan mộ nhi cảm thấy Sơ tâm không thể biến Không ngay ngắn đến ngươi đốn ngộ mới thôi Thề không bỏ qua giả côn chỉ sợ còn không biết Mình đã nắm người vợ cho làm phát bực Một ngày sau Thái Kinh giả ra giả tư không trong tay nắm dị Y Vân viết tới thư Cao mày Đứng ở bên cạnh còn có dạ dương Cha xem ra dị Y Vân chưa từ bỏ ý định Muốn cho tư niên tiểu tử kia làm gia chủ Dạ dương một bên trầm giọng nói ra, lộ ra một tia gian xảo. Dạ tư không để sách xuống tin. Âm ao nói ra. Dịp y vân là cách không sai nữ nhân. Hắn này phần chưa từ bỏ ý định. Xác thực đến để ta suy nghĩ. Cha ý của ngươi là nguyên tôn kiếm đế cùng dạ côn, ngươi tuyển người nào dạ tư không hỏi. Đương nhiên là nguyên tôn kiếm đế, bất quá nguyên tôn kiếm đế làm sao thu dạ tư niên, đây cũng quá không thể nào. Giả tư không từ tốn nói Nhưng lại có mấy người biết Nguyên tôn Kiếm đế tên thật làm nguyên hảo Lại có mấy người biết nguyên tôn Kiếm đế búc kích Chà Ý của ngài dịch y vân kiên trì của hắn Xác thực thành toàn chính mình Đem người gọi trở về Giả côn đổi thành giả tư niên Giả dương thầm nghĩ phụ thân trở nên nhanh Lựa chọn lợi ích càng thêm một phương Đúng chờ một chút Giả tư không đột nhiên gọi lại giả dương Cha còn có chuyện gì muốn phân phó ngươi cùng ta tự mình đi một chuyến a giả dương kinh hô một tiếng Đi chuẩn bị đi Giả dương chất phát đi ra ngoài an bài Cha lần này đến cùng là tính thế nào Vì cái gì đột nhiên nghĩ ra thái kinh rồi đây không phải nhường thánh nhân ngờ vực vô căn cứ sao Dù sao tay cầm thái kinh một nửa hùng sư Giả tư không mỏi cử động bị thánh nhân nhìn xem An khang châu sở tí trời hành vật khô Cẩn thận củi lửa đông đông đông bình khang phường gõ mõ cầm canh người hét lớn Miệng phun hơi nóng Bên hông còn mang theo rượu nóng ấm người tử Ai thời tiết này thật sự là càng ngày càng lạnh Gõ mõ cầm canh người dừng bước Mở ra bầu rượu nhấp một miếng Toàn thân đều nóng hổi Thế nhưng một hồi gió rét thổi tới Nhưng gõ mó cầm canh người sau lưng đều phát lạnh Chầm rãi quay đầu hướng về sau nhìn lại Đằng sau đen kịt đen một mảnh Hôm nay đó là một điểm ánh trăng đều không có Có chỉ có trong tay đèn lồng ánh sáng Khô một tiếng thanh âm quái gì vang lên Gõ mó cầm canh người loáng thoáng trông thấy một cái hắc ảnh bay qua Nhưng nhìn kỹ thời điểm Lại không Trời hành vật khô cẩn thận ủi lửa đông đông đông sáng sớm ngày thứ hai dạ côn ôm người vợ nằm ngáy o o Người vợ sinh khí về sinh khí Thế nhưng lúc ngủ Đem ta tôn ca ôm thật chặt Dạng này mới ấm áp thật là thơm Thiếu ra Việc lớn không tốt giả côn mặc dù không có mở to mắt Nhưng bạch nhãn ở trong lòng lật ra tới nhất định phải cùng đông tứ nói một chút không nên nói nữa câu nói này phu quân gọi ngươi đấy giả côn bất đắc dĩ lên tiếng thì thế nào liền không thể để cho ta ngủ ngon rất sao người vợ đều lạnh nói xong còn chăm chú người vợ thật sự là phiền muộn thiếu ra bình khang phường đêm qua hàng loạt hải tử bị trộm đi giả côn nghe xong mở mắt diệp ly cùng nhan mộ nhi đồng dạng cũng là các ngươi ngủ tiếp sẽ Ta đi xem một chút tình huống. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phu quân ngươi chú ý an toàn. Hôn hôn không có cách. Ta tôn ca chỉ có thể ban thưởng người vợ một người một cách hôn hôn. Ta tôn ca ưu tú. Luôn là như vậy giản dị tự nhiên. Mặt vào thật dày ngoại bảo. dạ tôn cảm giác đỉnh đầu đều muốn nhanh đông cứng. Này thiên khí thay đổi quá nhanh. khá lấy hơi nóng chuyện gì xảy ra đông tứ cung kính nói ra lão sư bình khang phường hôm qua mất đi đại khái trên trăm đứa bé Đều tại vừa đến hai tuổi một vị gó mó cầm canh người nói hôm qua thấy hắc ảnh tại tung bay hai tử mất tích nha môn hẳn là đi phá án đi dạ tôn ngáp hỏi ua vinh quy quy mơ cái kia ba đài hết sức quan tâm chuyện này thật sớm liền đến nơi này tự mình thăm dò thôi đi cũng là sẽ chăng dạ côn tử tốn nói nói là nói như vậy dạ côn hỏi biết cái gì không lão sư lợi dụng đứa bé làm sự tình rất nhiều ta áp phong ấm ta áp triệu hoán ta áp luyện chế ngược lại đều hết sức ta áp đông tứ trầm giọng nói ra Loại hành vi này là người người có thể chu diệt giả côn nghe xong trầm mặt, lập tức nói ra: "Ban đêm cùng đáp tử đi bên ngoài trông coi, xem có thể hay không bắt được cái này người." Nhưng mà lời này vừa mới vừa nói xong, dạ côn chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng hoan hô, loáng thoáng có khả năng nghe thấy ngân sắc nam nhân người bên ngoài thấy ngân sắc nam nhân tới. phảng phất thấy được cấu kinh Cho nên mới hoan hô lên. Giả Côn bổ sung một câu tìm tới người. Nói cho ta biết trước. Lão sư tốt. Giả tôn cảm thấy muốn tới một lần đánh giả. Ngươi một mực giả mạo ngân sắc nam nhân. Không tốt a. Này châu trưởng vừa mới sợ tội tử sát. Hải nhi mất tích án liên tục đến. Đó là làm đến lòng người bàng hoàng. Cảm giác an khang châu có phải hay không bị nguyền rùa. Mà lúc này. Giả tư không cùng giả dương cũng đã tới An Khang Châu. Đầu tiên đi liền là dạ ra dù sao Nhi tử cùng cháu trai chết rồi. Tổng mau mau đến xem. dạ ra khắp nơi treo trắng màn nhưng lộ ra rất quạnh quẽ coi là người đi trà lạnh tình huống. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 23 chương 222 hiếp sau đừng như vậy. Xuẩn một cha dạ dương nhìn xem phụ thân tầm mắt lộ ra một tia thương cảm. trầm giọng kêu. này một tia thương cảm bị Dạ Tư không thu vào, làm Dạ gia gia chủ không thể để cho người ngoài thấy yếu ớt một mặt. Dạ gia trong mắt thế nhân vĩnh viễn là mạnh mẽ, tinh thần bất khuất. Nhưng loại tinh thần này chỉ lưu lại tại Dạ Tư không cái kia một thế hệ bên trong, dần dần liền biến. Nhưng Dạ Tư không cũng không có cải biến sơ tấm. Vì gia tộc vinh quang cùng mạnh mẽ, muốn bỏ quá nhiều Đứng ở cửa hai tên thủ vệ thấy một vị lão giả cùng người đàn ông trung Niên, lộ ra nghi hoặc. Giả tư không này còn là lần đầu tiên tới An Khang Châu Giả dương cũng chưa từng bước vào An Khang Châu Dù sao năm đó không được đến Nhìn xem sẽ chỉ bực mình Hai vị là để tế điện sao vâng Giả tư không từ tốn nói Thủ vệ xem hai người xuyên qua cũng giống là có quyền thế Cũng không có ngăn cản mang theo hai người đi vào. Tại trong đại sảnh trung ương trưng bày màu vàng kim quan tài. chung quanh trên xài nhà treo trắng màn. Dị Y Vân ngồi quỳ chân tại linh đường trước. Đốt tiền giấy. Giả tư niên quỳ ngồi ở một bên. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà tại Dị Y Vân đối diện. liền là giả thiếu da long mấu thân. Trên mặt không có chút huyết sắc nào. Hút mắt đỏ bừng. Rất là suy hiếu Có khách tới theo quản gia tại bên ngoài quát Trong nội đường mọi người quay đầu nhìn quanh Giả thiếu long mẫu thân căn bản cũng không nhận biết giả tư không đám người Bởi vì giả chiếu là tới nơi này về sau cưới Coi như hồi trở lại thái kinh Đều là mang theo dị y vân Dù sao đây là chính thế Dị y vân cùng giả tư niên cũng là kinh ngạc vô cùng Vốn cho là chẳng qua là phái người tới truyền đạt. Trăm triệu không nghĩ tới. Giả tư không thế mà đến rồi liền liền cái kia giả dương đều tới giả ra ra chủ rời đi Thái Kinh. Thánh nhân chỉ sợ đều đứng ngồi không yên. Đem lòng sinh nghi đi. Giả tư không cùng giả dương đi đến giả chiếu linh vị trước, dịch y vân cùng giả tư niên trực tiếp quỳ lại giả tư không. Bên cạnh giả thiếu long chi mấu mặc dù nghi hoặc thế nhưng cũng theo hai người động tác. Khách khứa khom người chào một bên quản gia chỉ coi lúc để tế điện căn bản nghĩ không ra lại là giả gia gia chủ. Giả tư không hướng phía nhi tử linh vị cúi đầu, giả dương nhìn xem cha đều cúi đầu, chính mình cũng giống như vậy. Hai cúi đầu cúi đầu ba cái gia thuộc người nhà tả lễ cha, nhị ca dịp y vân cung kính hô ra gia, nhị bá. Giả tư niên trong lòng có chút khẩn trương. Đối mặt ra gia, gia, cũng cảm giác một ngọn núi ớp trên vai. dù cho hiện tại đã là kiếm đế đồ đệ một bên giả thiếu long chi mẫu nghe xong kinh ngạc vạn phần trực tiếp quỳ đi đến giả tư không trước mặt chà Người muốn vì phu quân làm chủ a muốn vì thiếu long làm chủ a bọn hắn bị chết thật thê thảm là cái kia ngân sắc nam nhân hắn móc ra phu quân tầm đạp vỡ thiếu long đầu con của ta a giả tư không cúi đầu nhìn thoáng qua phu nhân Lập tức đem tầm mắt đặt ở dị y vân trên thân Quản ra nuốt một ngụm nước bọt tại dạ dương dưới ánh mắt Nhanh lên đem giả thiếu long mẫu thân kéo ra Người đầu bạc tiến người đầu xanh Giả tư không hơi hơi thở phào một cái từ tốn nói khổ cực Con dâu không khổ cực cha thật xa tới khổ cực Dị y vân cung kính nói ra thật đang đối mặt gia tộc này lão đại Dị y vân không dám càn dỡ Giả tư không đem tầm mắt chuyển qua giả tư miên trên thân Tư miên Lần trước gặp ngươi thời điểm Vẫn chỉ là hài tử Ngươi bây giờ Có cha ngươi mấy phần uy nghiêm Nơi này giao cho trong tay của ngươi Gia Gia yên tâm Nhưng không nên để cho Gia Gia thất vọng Câu nói này nói chuyện Dịch Y Vân xem như ổn tâm Xem ra cha cuối cùng vẫn lựa chọn nguyên tôn Kiếm đế Kỳ thật đây không phải lựa chọn Cái này là đơn hướng lựa chọn Nguyên tôn kiếm đế ngoại trừ là kiếm đế vẫn là cái gì hoàng thất a không chọn hoàng thất Vậy thì có mưu phản chi tâm trước đó cái kia là trong gia tộc bộ lựa chọn Giả côn là chọn lựa đầu tiên Thế nhưng gia nhập hoàng thất Cái kia chính là không được chọn Giả tư niên đó là xúc động vạn phần Cho tới bây giờ chưa thấy qua gia gia khen ngợi quá đáng người nào Liền liền cha đều không được đến ra ra tán dương Hôm nay chính mình lại đạt được ra ra Tư niên sẽ không cô phủ kỳ vọng của ngươi giả tư niên cung kính nói ra Giả tư không nhẹ gật đầu U Vinh Quy Quy Mơ Học tập cho giỏi Không muốn mất đi giả ra mặt mũi Phải ra ra gì Vân cười nhẹ nói Chà Nhị ca Này đều nhanh buổi trưa Ta đây sẽ gọi người đi chuẩn bị ăn chưa? Để muội không cần làm phiền, cha còn chạy về Thái Kinh. Dạ Dương nhẹ nói ra. Dị Y Vân sườn sốt một chút, lập tức mặt giãn ra, chỗ ấy tức liền không lưu cha, cha trên đường cẩn thận. Giả Tư không yên lặng gật đầu quay người rời đi. Bất quá lại đưa tay khoác lên quan tài phía trên. Cuối cùng vỗ vỗ quan tài. lẩm bẩm nói. Lão Tứ! Mệt mỏi liền nghỉ ngơi thật tốt Kiếp sau không muốn ngu xuẩn như vậy Sau khi nói xong Giả tư không rút cuộc không có quay đầu Cùng giả dương đi ra giả ra giả tư không làm sao không biết trong đó phát sinh sự tình Cưng chiều tiểu tử làm sằng làm bậy Cuối cùng rơi vào kết cục như thế Nhưng bất kể thế nào sai Đều là nhi tử Dĩ y vân nhìn xem giả tư không rời đi khó miệng lộ ra đường cong nhưng bên cạnh giả thiếu long chi mấu lại gào gào khóc lớn người một nhà hai loại tâm tính thân ở đại gia tộc chính là cái này bộ dáng đi ngồi lên xe ngựa giả tư không từ tốn nói đi vô hư học viện cha không phải nói muốn trở về sao làm sao muốn đi thấy tiểu tử kia mặc dù không hiểu rõ cha ý tứ nhưng giả dương không dám không nghe theo nhường mã phu trực tiếp đi vô hư học viện bạch vũ mã liền là tốt này thành đông đến thành tây thời gian một ném nhăng không đến liền đến bất quá giả tư không cũng không có trực tiếp rơi vào vô hư học viện mà là tại bình khang phường bên ngoài hạ xuống đi bộ đi vào bình khang phường thật đúng là náo nhiệt a giả tư không nhìn xem đám người phun trào, lẩm bẩm nói lão tiên sinh ngài là nơi khác tới đi đây cũng không phải là náo nhiệt là xảy ra chuyện a Một bên lão ông thở dài nói, giả tư không nhàn nhạt hỏi. Lão nhân ra, nơi này xảy ra chuyện gì trong vòng một đêm mất đi trên trăm đứa bé? Thật sự là náo động đến lòng người bàng hoàng. Bất quá cũng may ngân sắc nam nhân tỏa chấn bình khang phường. Nhưng bách tính có thể an tâm một điểm. Dạ dương lạnh giọng nói ra, một cái giặt cỏ người, cư nhiên như thế uy vọng. Cha giả tư không không nói chuyện, tiếp tục hướng phía vô hư học viện đi đến, càng chạy tiến vào bình khang phường, càng là có thể nghe thấy mọi người tiếng hoan hô. Dạ dương mặc dù không thế nào ra thích dạ chiếu, nhưng giết dạ gia người, cái kia chính là đang gây hấn với dạ gia ngân sắc nam nhân phải chết. Thế nhưng vừa nghĩ tới cái kia thiên ngân sắc nam nhân dùng khí thế liền đem đạo đức tử làm không thể tả. Làm sao làm đến chết thế nhưng hiện tại cái này ngân sắc nam nhân sống được thật tốt. Thậm chí nhận mách tính yêu thích. Khẩu khí này kìm nén không thoải mái. Cái kia chính là ngân sắc nam nhân giả tư không nhìn về phía trong đám người bạch ngân áo giáp nam hỏi. Cha hẳn là hắn. Giả tư không thật sâu nhìn xem ngân sắc nam nhân. Mà ngân sắc nam nhân phản phất có thể phát giác được. Nhìn về phía giả tư không. Mặc dù ngân sắc nam nhân mang theo mố giáp, không nhìn thấy con mắt, nhưng cũng có thể tưởng tượng được. Ánh mắt hai người trong không khí ma sát. Đi thôi. Giả tư không từ tốn nói tiếp tục hướng phía vô hư học viện đi đến. Ngân sắc nam nhân cũng thu hồi ánh mắt tiếp tục an ủi bách tính, nhường mọi người yên tâm. Quốc khánh ngày hội. Các vị huyên để chơi đến vui vẻ uống đến tận hứng tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 23 chương 223 ta tôn ca hết sức xảo trá hết sức có tâm cơ. Hai hai người rất nhanh liền đi tới vô hư học viện cửa chính. Đại môn đóng chặt. Giả dương tiến lên gõ cửa một cái thối lui đến phủ thân sau lưng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, môn liền được mở ra, mở cửa là phi tuyết. Khi nhìn thấy trước mặt giả tư không lúc. phi tuyết có rõ ràng kinh ngạc nhưng chợt lói lên hai vị là giả dương thấp giọng nói ra tìm giả côn đây là Dạ ra gia, gia chủ phi tuyết giả bộ như kinh ngạc bộ dáng chắp tay nói ra được rồi nhỏ lập tức đi thông truyền nói xong cũng vội vội vàng vàng chạy Dạ tư không nhìn xem phi tuyết chạy đi bóng lưng lạnh nhạt nói ra một cái quét xác đều lời hại như vậy Giả Côn thật sự là một cái thú vị hài tử dạ Dương liền hoàn toàn nhìn không ra dạ Côn nơi nào có ý tứ Nhiều nhất nhiều nhất chính là Giả Côn là cái đầu trọc Lúc này dạ Côn đang ở ăn ăn chưa Đừng nói Công chúa để mũi tay nghề quả thật không tệ Theo hiện tại xem ra Vẫn là rất nghe lời Em trai dạy dỗ không sai Điểm này đến thừa nhận Em trai mạnh hơn chính mình Nhưng mà em trai chỉ là muốn nói Đại ca à Ngươi nếu là thỏa mãn tàu tàu tâm nguyện Tàu tàu có thể cho ngươi mày vẻ mặt à Còn không phải giống như kiểu trước đây Gắt gao kề cẩn ngươi Ngươi nói cái gì chính là cách đó Thậm chí cái kia 20 vạn kim phiếu đều cho ngươi Thế nhưng ta côn ca là loại kia cúi đầu người sao tuyệt đối không phải Viện trưởng Việc lớn không tốt giả côn. Hiện tại đến cùng là thế nào? Mỗi ngày đều muốn tới hơn mấy câu việc lớn không tốt sao là ngại sinh hoạt quá bình thản. Như thế vẫn chưa đủ loạn sao phi tuyết chạy thở không ra hơi. Thì thế nào giả côn bất đắc dĩ hỏi. Viện trưởng. Gia gia ngươi đến rồi gia gia ta côn ca một thoáng không có kịp phản ứng. Thậm chí lại hỏi ngược một câu. Gia gia của ta là ai giả gia gia chủ a Mọi người nhất thời giật mình. Làm sao cũng không nghĩ tới. Dạ ra gia, gia chủ thế mà tới. Cái này xa lạ ra ra giả tần nhìn về phía đại ca. Lạ lắm ra ra đột nhiên tới chơi. Đây là tới làm gì cha mẹ vừa đi liền đến. Không phải là tới thủ tiêu chúng ta đi. Trưởng Tôn Nhị cũng hết sức nghi hoặc, dạ tư không từ trước tới giờ không bước ra Thái Kinh nửa bước. Lần này là cố ý tới thấy giả côn sao tăng thêm giả chiếu cái chết. An khang châu thiếu một vị giả gia gia chủ. Trưởng tôn nhị cho rằng. Lần này giả tư không tới. Liền là nhường giả côn làm người gia chủ này. Kéo tốt quan hệ. Nguyên trần cùng phong điền hiện tại đầu óc đã nứt ra. Liền biết. Đi theo ta tôn ca đi. Dạng gì đại nhân vật đều có thể nhìn thấy. Nhìn một chút. Giả gia gia chủ nói không chừng về sau còn có thể nhìn thấy thánh nhân đây. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi chẳng qua là tò mò, vị này dạ gia gia chủ sẽ dùng dạng gì thái độ tới. Tốt, ta biết rồi. Dạ Côn cười cười, nếu tới, vậy liền tiếp đãi cấp bậc lễ nhía muốn tới vị, đừng ném cha mặt. Dạ Côn mang theo mọi người đi ra đại sảnh tới đón tiếp vị này 16 năm không có gặp gia gia. Rất nhanh giả côn đã nhìn thấy một vị lão giả chậm rãi đi tới. nguyên bản cái kia tràn đầy nếp gấp trên mặt rất bình tĩnh, nhưng nhìn đoàn người mình, Khói miệng liền lộ ra một tia đường cong. đây là một loại nụ cười thân thiện, thậm chí cho người ta một loại từ ái bổ sáng. nhưng ta tôn ca cảm thấy này loại tộc trưởng của đại gia tộc rất khó xuất hiện vẻ mặt như thế biến hóa, đến mức sau lưng giả dương. dạ côn đám người gặp một lần dù sao tại thành hôn cùng ngày Vị này dạ dương cũng không có ít gây rối làm ta côn ca con đường dạ chiếu cùng dạ thiếu long đắc không có này dạ dương đoán chừng cũng là chuyện sớm hay muộn tội nghiệp ta côn ca cái gì cũng không làm liền nhìn xem đối thủ từng cách ngã xuống này loại thất lạc tâm tình ai có thể hiểu đâu ra ra Giả côn chắp tay hô, lộ ra đại khí, không câu nệ tiểu tiết. liền trong đêm tần đô cảm giác đại ca thật sự là lợi hại đổi thành mình tuyệt đối hô không ra. Chủ yếu giả côn vẫn luôn là dùng con nuôi thân phận đối đãi sự tình. Đối với vị này giả tư không cũng không có cảm giác. Cho nên có thể hô ra miệng. Thế nhưng giả tần lại khác biệt, đối giả tư không vẫn là tồn tại chán dép ý tứ. Bất quá đại ca đều hô. Vẫn là muốn theo đại ca hô Làm người vợ Dĩ nhiên cũng phải hô người Nguyên trần cùng phong điện dĩ nhiên không thể hô ra ra Cung kính hô một tiếng giả ra chủ Nhưng ta tôn ca cũng là có người có tính khí trực tiếp không để ý đến bên cạnh giả dương Giả tư không mang theo nụ cười giò xét giả côn Cho người cảm giác đầu tiên chính là trầm ổn Có tâm cơ Xào trá. Khéo đưa đầy hài tử. Nhiều năm như vậy không có gặp. Còn có thể gọi mình. Chỉ bằng vào điểm này. Giả tư không liền cảm thấy. Toàn bộ giả ra hài tử đều không hắn lời hại. Còn có cái kia đầu trọc thật sự là rất có tính cách hài tử. Nếu như ta tôn ca biết. Giả tư không là như thế đánh giá chính mình. Khẳng định thật tốt tốt tán gấu một thoáng. Ngoại trừ trầm vùng điểm này ta tôn ca nhận bên ngoài. Mặt khác đều là mù cây nhi vô nghĩa Ta côn ca là cỡ nào trung thực một đứa bé Xưa nay không dùng vũ lực giải quyết vấn đề Dựa vào là thiên hàng chính nghĩa Và thiện ý ánh mắt Dạ côn Hôm nay có thể nhìn thấy ngươi Gia gia thật cao hứng Còn có giả tần Cũng đừng trách gia gia lâu như vậy Không có tới thăm đám các người Chủ nếu như các ngươi cha cùng mẫu thân tại Gia Gia cũng không tiện tới thăm đám các người giả Tư không lời nói này đơn giản liền là vừa đúng Không hổ là Gia chủ hiểu được lợi dụng sự tình các loại Không biết còn tưởng rằng đây là sự thực giả Côn đi ra phía trước Không ngờ giả Dương thế mà cản ở phía trước Còn một mặt nghiêm túc nhìn xem giả Côn Nắm ta Côn ca làm thích khách đối đãi giống nhau Không biết vì cái gì giả Dương liền là không thích tên đầu trọc này Giả tôn cũng không thích cái này giả dương Cho nên mang theo từng tia ủy khuất nói ra Ta chỉ là muốn nâng một thoáng ra ra mà thôi Giả tư không xứng sờ Lập tức hướng phía giả dương quát nhẹ Ngươi làm gì cha giả dương là muốn nói Tiểu tử này hiện tại có thần kiếm tại thân Nguy hiểm vô cùng Còn chưa tránh ra giả dương bất đắc dí lui ra phía sau Sau đó gắt gao nhìn chầm chằm ta tôn ca Thế mà để cho mình xấu mặt giả côn lập tức đỡ lấy giả tư không? Cho người cảm giác tựa như là vui vẻ hòa thuận. Ta ôn ca là ngu xuẩn à? Rõ ràng không phải. Giả tư không lần này rõ ràng mang theo lấy lòng ý đồ tới. Vì cái gì không lợi dụng một chút đâu. huống hồ công chúa tại đây bên trong. Làm cho công chúa nhìn một chút. Nhường công chúa cho thánh nhân nói. chính mình cùng giả ra quan hệ tương đối tốt thánh nhân vậy khẳng định không yên lòng a nói không chừng sẽ còn ném ra ngoài chỗ tốt ta ôn ca liền ngồi mát ăn bát vàng loại chuyện tốt này chỉ cần động động mồm mép là được rồi cứ sao mà không làm đây công chúa điện hạ thấy trưởng tôn nhị giả tư không vấn là đến hành lễ giả gia chủ không phải làm lễ ta hiện tại dùng là giả tần thây tử Không là công chúa. Muốn hành lễ. Cũng là ta cho ngày hành lễ mới là. Trưởng tôn nhị đó là tương đương điệu thấp ai. Nhưng gì không phải là diễn cho ta tần ca xem đây này. Hiểu chuyện nữ nhân. Thường thường chịu nam nhân yêu thích. Mà trưởng tôn nhị hiện tại cần phải làm là. liền là cởi xuống công chúa danh hiệu. Dung nhập vào dạ tần tâm lý. Mới có thể khống chế ở dạ tần. Công chúa quá khiêm tốn, lão hủ không dám nhận, dạ tần cần phải đối công chúa tốt đi một chút mới được. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 23 chương 224 thích khách ba ta biết rồi, ra ra. dạ tần hô ra ra hai chữ này đều cảm giác hết sức cứng nhắc, dạ ư không lại làm sao không nghe ra tới đây. Vị này dạ tần, so ra kém hắn đại ca cách biệt quá xa. này giả minh hai đứa bé a thật sự là một cách là trời một cách là đất may mà ta tần ca không biết giả tư không trong lòng suy nghĩ bằng không thì liền muốn nói ra gia, gia nói rất đúng a ta cũng là cảm thấy như vậy từ nhỏ đến lớn liền là muốn siêu việt đại ca nhưng kết quả cuối cùng chính là khoảng cách càng ngày càng xa loại thống khổ này đã kích ai có thể hiểu đâu bốn cái tôn tức thật sự là mỗi người mỗi vẻ dạ côn dạ tần có phúc lớn a dạ tư không nhìn xem diệt ly mấy người cũng là tán thưởng không ngừng người sau đều có chút ngượng ngùng vậy cũng là nắm ra ra phúc nha thật sự là không nhìn ra ta tôn ca phúc mông ngựa đều là nhất lưu cái này khiến nguyên trần cùng phong điền cảm thấy tôn ca ngươi như thế lời hại Sao còn muốn chúng ta làm gì Vẫn là hồi trở lại Thái Tây huyện đi Chúng ta chỉ vớ ngựa cây sắm tác dụng cũng không có Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đều phải cẩn thận nói một chút tiểu chọc đầu Có cần phải như thế mình mở hắn sao nếu là ta côn ca biết người vợ ý nghĩ Khẳng định đến hừ lạnh một tiếng Nữ nhân các ngươi liền là tóc xài hiểu biết ngắn Lời nhắc giải thích với các ngươi Dạ tư không nghe nói như thế, đó là mặt mày hớn hở, cái này khiến Dạ dương hết sức kinh ngạc. Cha có thể thật lâu không có như thế cười qua, hôm nay tại giả côn nơi này, liên tục thoải mái, không nghĩ ra. Giả côn A Cha cùng mẫu thân không tại. Ngươi chính là lớn nhất. Phải chiếu cố thật tốt em trai để muội. Có chuyện gì? liền thư cho ra ra. Ra ra cấp cho ngươi. Nói thật. Liền thích ngươi câu nói này Đến lúc đó cũng đừng nói làm không được a Ra ra ngài thật sự là quá tốt Còn không có ăn ăn chưa đi Tiến đến ăn ăn chưa Kỳ thật câu này là lời khách khí Lưu đi xuống ăn cơm đi Ý tứ nói đúng là Ngươi có khả năng đi Chúng ta muốn ăn cơm đi Nhưng giả tư không thật không nghe ra đến Chủ yếu là tôn ca biểu hiện được quá tốt rồi Coi là đây là nhiệt tình khoản đãi đây. Bất quá giả tư không thật muốn hồi trở lại Thái Kinh. Giả côn. Gia gia tại Thái Kinh còn muốn sự tình muốn làm. Cho nên đến chạy về đi. Lần sau. Gia gia lần sau thật tốt cùng các ngươi ăn cơm. Giả tư không vỗ vỗ giả côn bả vai, khóe miệng lộ ra ý cười. Giả côn lộ ra thất vọng được nhiều vẻ mặt, dạng này a, việc lớn làm trọng. gia gia trên đường hết thầy cẩn thận u v q q mơ gia gia biết dạ tần gia gia liền đi trước nghe a ca được rồi gia gia dạ tần chắp tay nói nhìn xem mọi người dạ tư không nhẹ gật đầu nhường dạ dương đi thông chi mã phu rất nhanh xe ngựa liền hạ xuống dạ tư không dơ dơ lên tay ta ôn ca cách biểu tình kia thật sự là có chút sốc nổi còn kém rơi lệ theo xe ngựa vừa đi ta côn ca biểu lộ khôi phục như thường nhưng công chúa ở đây cũng không thể quá bình thường đi thôi trở về tiếp tục ăn cơm dạ tôn cười nói trưởng tôn nhì hết sức nghi hoặc dạ tư không không phải tới nhường dạ côn làm gia chủ sao làm sao vừa mới đều không nói là cái gì mình tại chàng nguyên nhân sao hẳn là là như vậy mà ở trên xe ngựa dạ dương vẫn là không nhìn được hỏi Chà, thật vui vẻ như vậy sao đúng vậy a? giả ra ra cái giả côn quả thật làm cho cha rất vui vẻ giả tư không cười nhẹ một tiếng cảm thấy giả côn về sau có đại tài là cách ưu tú hài tử mỗi cách đại nhân vật thấy ta côn ca đều là có ý nghĩ như vậy ta côn ca liền muốn hỏi một chút các ngươi là từ đâu nhìn ra ta côn ca ưu tú như vậy Ta côn ca từ bỏ còn không được sao Dạ dương liền không hiểu rõ Chả, Đó không phải là một đứa bé sao hải tử ngươi đến bây giờ còn coi là dạ côn chẳng qua là một đứa bé đồ đổ đần độn cùng lão tứ một dạng ngu xuẩn đến lúc đó làm sao chết cũng không biết giả tư không lập tức liền là một chầu thoá mạ Thật nghĩ mắng tỉnh này chút hoa thiên tửu địa dòng giói Giả dương quý đầu không nói thế nhưng đem sự tình đều do tại giả côn trên đầu nếu không phải hắn chính mình hôm nay có thể bị cha mắng hay hồi trở lại sao một đứa bé có thể làm cho bạch đào kiếm cướp quét xác sao ngươi đi khiến cho hắn cho ta quét quét xem ngươi đi người gia chủ này cho ngươi làm này giả tư không ánh mắt sát thực độc ác a liếc mắt một cái thấy ngay phi tuyết thân phận Dạ dương nghe xong hít sâu một hơi bạch đào kiếm cướp còn có cái ghi hai cái đứng tại cửa ra vào tôi tớ Mặc dù không biết Nhưng thực lực không thể coi thường Dạ Côn hiện tại mới bao nhiêu lớn Kiếm hoàng tôi tớ vẫn là ẩm số Bạch đào kiếm cướp quét sát Thậm chí cái ghi hai cái người vợ đều có vấn đề Đủ loại này tổng lại ngươi cảm thấy hắn vẫn là hài tử dạ tư không bị tức đến đổ tay giơ lên Dạ dương vô ý thức ngăn lại Động tác này là thật buồn cười Còn tốt không có người ngoài trông thấy Dạ tư không chầm rãi thả tay xuống Dạ cô nếu muốn lợi dụng Ta cũng là theo ý của hắn Nếu như có thể nhường dạ ra nâng cao một bước Bị lợi dụng cũng là có thể Các ngươi nếu là có bản lãnh này Cũng có thể đến thử xem Các ngươi dám sao dạ dương không nói Cái kia giả côn làm cái gì ngươi cũng cảm thấy là tốt. Chúng ta những người này làm cái gì ngươi cũng thấy ngứa mắt. Nếu là lợi dụng lão nhân ra người. Còn không đem chúng ta chặt a Giả tư không thở phào một hơi. Cha gặp giả côn về sau, ta có chút hối hận, sớm biết hẳn là tới trước thấy giả côn làm tiếp đỉnh đoạt. Cha đây là có cỡ nào nhìn chúng giả côn cái kia tiểu chọc đầu. Không phải liền là trên người có thanh kiếm mẹ sao ngoại trừ điểm này mạnh hơn người khác điểm. Còn có cái gì còn có cái gì có cái cái sấm a có bản lính đừng có dùng thần kiếm. Chúng ta tới đơn đấu. Ngươi có thể một quyền đấm chết ta. Tính ngươi giả côn thắng giả tư không chầm rãi nhắm mắt lại. Tựa hồ làm quyết định của mình thấy tiếc thận. Nhưng vào đúng lúc này xe ngựa đột nhiên ngừng lại giả tư không vẫn là nhắm mắt lại tựa hồ tại nghỉ ngơi. Mà giả dương biến sắc người nào lại dám ngăn trở giả ra ra chủ đường đi mã phu có thể là một mực bang giả tư không kéo xe. Cũng xem như nửa cái giả ra người. Khí thế kia liền là không giống nhau. Nhưng là đối với trước mặt hai người mà nói. Rõ ràng là không đủ. cha ngươi vừa ra tới liền có người muốn giết ngươi, hải nhi đi ngăn cản một thoáng. trầm rãi. Sự tình muốn hỏi rõ ràng mới được. Ta này mới ra ngoài. liền có người không thể chờ đợi giả tư không từ từ mở mắt. Già nua trong ánh mắt một vệt lãnh ý. Lúc này Mã Phu gặp nguy không loạn đối mặt hai cái thích khách che mặt thậm chí trên khí thế còn nhỏ chiếm ưu thế. Hai cái người áo đen đứng tại phủ không bên trên theo trên ánh mắt đến xem căn bản cũng không nghĩ phản ứng Mã Phu. Giả gia chủ tránh trong xe ngựa tính là gì trong đó một người áo đen lên tiếng hô. Dạ tư không nhẹ nhàng trả lời Người nào phái các ngươi tới mặt khác một người áo đen thản nhiên nói Tư không câu nói này có chút hơi thừa Không ta là tại cho các ngươi sống sót cơ hội Dạ tư không này bình thản ngứ bên trong Mang theo vô biên xem thường cái này khiến hai cái người áo đen dừng một chút Húng hồ liền các ngươi hai cái cũng quá coi thường ta sao Đem bọn hắn bắt lại dạ tư không từ tốn nói Thân là giả tư không mã phu Ngươi cho rằng là người bình thường sao vậy Khẳng định không phải